Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 121, ngoại truyện 5, đường hình và bạch ngụy 2, đường hình nhận lấy cái bình, nhìn nhìn, trong bình thủy tinh trong suốt là hạt giấy đủ mọi màu sắc, rất nhỏ, nhưng có thể thấy mỗi con đều được gấp một cách nghiêm túc, đường hình cầm bình thủy tinh dơ lên cao xoay qua xoay lại, ánh mặt trời chiếu vào bình phản xạ thành thứ ánh sáng lấp lánh, đường hình nhìn bạch ngụy hỏi, cậu gấp nhiều thế, cứ như vậy đưa cho tôi liệu có thích hợp sao? bạch ngụy cười nói không sao nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực rồi đường hình nhìn cô một cái gật gật đầu mang theo cái bình kia rời đi bạch ngụy đi theo sau hắn hai người cùng rời khỏi trường mấy nữ sinh kia quả nhiên không dám làm khó bạch ngụy tự hồ như kiên kỵ đường hình những người khác hoàn toàn không biết việc này mà bạch ngụy hiếm khi được yên ổn ba ngày một nữ sinh trong lớp lúc đi ngang qua chỗ ngồi của bạch ngụy thuận tay liền đem sách trong tay đập lên đầu cô Bạch Ngụy ăn đâu kêu lên, Đường Hình đang cùng Đường Diễn nghe người ta nói chuyện phím, nghe được tiếng kêu nhìn qua, cậu nhìn Bạch Ngụy rồi lại nhìn nữ sinh đang vui vẻ kia, Đường Hình nghĩ nghĩ, từ trong cặp Đường Diễn lấy ra một thanh sô cô la, sau đó đứng dậy đi đến cạnh Bạch Ngụy, đưa cho cô, Bạch Ngụy ngơ ngác nhận lấy, nghe được Đường Hình nói, đứng lên, Bạch Ngụy theo phản xạ lập tức đứng dậy, Đường Hình lại nói, đuổi kịp", Bạch Ngụy ngây ngốc đi theo. Đường hình dẫn bạch ngụy một đường đi đến trước mặt nữ sinh kia, nữ sinh tự hồ không nghĩ tới đường hình sẽ tới đây, mê mang nhìn cậu, đường hình đứng trước mặt nữ sinh, dùng loại tư thế trên cao nhìn xuống liếc một cái, sau đó kéo bạch ngụy đến trước mặt nữ sinh rồi nói, xin lỗi, nữ sinh sửng sốt, nhìn bạch ngụy rồi lại nhìn đường hình, cậu không kiên nhẫn lắm, nếu mày nói, xin lỗi, đừng để tôi lặp lại lần nữa, vì thế, nữ sinh ngoan ngoãn xin lỗi. Đường hình đẩy bạch ngụy ra, nhìn nữ sinh kia hỏi, về sau còn làm như vậy không, nữ sinh lắc đầu, đường hình nói, vậy thì tốt, sau đó dẫn bạch ngụy về chỗ của cô rồi mới tự về chỗ của mình, đường diễn cùng đám bạn ngơ ngác chứng kiến toàn bộ quá trình, đợi đường hình trở về mới cười hỏi, sao, coi trọng, thẩm bối bối cũng cười nói, đường hình trước mắt thì có, đường hình liếc bọn họ một cái, chẳng lẽ không thể ra tay giúp đỡ bạn học 6 năm cùng trường sao. Mấy người kia nhìn nhau cười nói, "Có, có chứ, mọi người không hẹn đều coi đây là vui đùa, không để trong lòng." Tuy Đường Hình che chở Bạch Ngụy nhưng không hề có ý để Bạch Ngụy hòa nhập vào đoàn thể cùng bọn họ. Lúc Bạch Ngụy được Đường Hình giúp đỡ, nghe tiếng xin lỗi của nữ sinh kia mà từ sâu trong lòng tự cảm ơn Đường Hình, cảm xúc không tên nào đó trong lúc Bạch Ngụy không hay biết đã lặng lẽ nảy mầm. Mỗi ngày sau đó Bạch Ngụy đều xuất hiện ở nơi Đường Hình có thể nhìn thấy, lúc Đường Hình đánh bóng rổ, Bạch Ngụy sẽ ở bên ngoài cùng đám nữ sinh cổ vũ cậu, xem cậu chơi. Lúc Đường Hình đi thư viện, Bạch Ngụy sẽ ngồi ở cái bàn ngay sau cậu. Lúc Đường Hình đi căng tin, cậu ăn món gì thì Bạch Ngụy sẽ ăn món đó. Lúc Đường Hình chạy bộ ở sân thể dục, Bạch Ngụy sẽ đứng ở dưới bóng cây nhìn theo. Bạch Ngụy nghĩ, cảm xúc của cô đối với Đường Hình chính là cảm xúc fan đối với idol mình thích, sùng bái từ tận đáy lòng. Cô lặng lẽ theo sau cậu, từ năm một sơ trung cho đến sơ tam. Nhưng không dám mỗi ngày đều đi theo, sợ cậu say chán ghét. Cô tận lực để bản thân xuất hiện trong tình cảnh phù hợp, tận lực để cậu không biết đến sự xuất hiện của mình. Bạch Ngụy biết, đường hình trong lòng mình là một thứ ánh sáng thần thánh giúp cô tránh ngày đáng sợ nhất kia, giúp nàng được lời xin lỗi mình đáng được nhận. Cô cũng biết, đường hình không hề rõ hành động vô cùng đơn giản của hắn đã ảnh hưởng tới cô như thế nào. Cả nước có bao nhiêu người vì không nổi bạo lực học đường mà tự sát. Bạch Ngụy không hiểu. Nhưng cô biết mình không đủ kiên cường, nếu không có đường hình, có lẽ có một ngày cô sẽ lựa chọn rời khỏi thế giới này, bởi vậy đường hình giống như ánh sáng, chiếu rọi cuộc sống học sinh đáng sợ của Bạch Ngụy chiếu sáng mỗi góc trong trường khiên cô có thể an toàn tới bất cứ đâu, trong khoảnh khắc nào đó, Bạch Ngụy đã không thể khống chế nỗi tình cảm của mình với đường hình, anh biết nữ sinh tên Bạch Ngụy kia suốt ngày đi theo anh không, thẩm bối bối cầm một chuỗi nấm kim châm hỏi đường hình. Đường hình nhìn bạch ngụy vừa vặn ở tiệm ăn vặt cùng bạch tử hàng ăn cơm, khẽ ừ một tiếng, thẩm bối bối quay đầu hỏi đường hình, vậy anh không cảnh cáo cô ta sao, đường hình ngẩng đầu, thẩm bối bối tiếp tục nói, nhìn em làm gì, chẳng lẽ anh thích để cô ta đi theo anh à, đường hình quay đầu nhìn bạch ngụy trong tiệm, thích sao, không biết, nhưng có thể khẳng định cậu không hề chán ghét, thẩm bối bối nhận lấy tỏi nướng nguyễn đường diễn đưa, dùng đủ gấp một miếng bỏ vào miệng. thoải mái mà thở một hơi, nói tiếp, nữ sinh trong lớp đều nói cô ta không sạch sẽ, Đường Hình, anh đừng để bị mê hoặc. Đường Hình lại quay đầu liếc thẩm bối bối một cái, không nói gì tiếp tục cúi đầu ăn. Ngày hôm sau khi Đường Hình đi học, phát hiện Bạch Ngụy lần nữa đi theo phía sau. Đường Hình không hề nói gì, một đường thẳng tiến, Bạch Ngụy cũng một đường đi theo, đến tận khi phát hiện đã tới một công viên xa lạ mới phản ứng kịp, Bạch Ngụy sửng sốt. Chỉ thấy đường hình đột nhiên xoay người nhìn về phía mình, trên mặt mang theo nụ cười, Bạch Nguyện lần đầu tiên thấy đường hình cười, cảm thấy đó là nụ cười đẹp nhất thế gian, đường hình mở miệng, cô ở đi theo tôi, Bạch Nguyện muốn phản bác, cô chỉ cùng đường đi tới trường thôi, sao có thể tính là đi theo, nhưng cô chợt nhớ ra mình đang đứng ở một công viên xa lạ, cái cớ này không hợp logic, Bạch Nguyện cúi đầu, thực xin lỗi, đường hình hỏi, cậu thích tôi, Bạch Nguyện tiếp tục cúi đầu. Đường Hình nói, biết nhất Trung không? Bạch Ngụy gật đầu. Đường Hình duỗi tay xoa đầu cô. Nếu cậu thi độ, tôi liền chấp nhận cậu. Cô mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn lại cười với mình. Sau đó xoay người rời đi. Từ đó về sau, Bạch Ngụy mở ra hình thức học tập điên cuồng, không còn có thời gian đi theo Đường Hình. Thi xong, Bạch Ngụy mới chợt tỉnh ngộ, ngơ ngác ngồi trên giường. Đường Hình đây là dùng một phương pháp khác để đuổi cô đi sao? Cậu phát hiện cô đi theo mình nên quyết định dùng loại phương thức ôn nhu từ chối cô, sau đó công bố thành tích. Bạch Ngụy thi độ nhất trung khiến ba cô Bạch Viên sung sướng vô cùng, mở tiệc ba ngày ba đêm. Khi Bạch Ngụy đeo cặp sách tới nhất trung tâm tình có chút mất mát, bởi vì cô phát hiện mình căn bản không hề biết đường hình thi vào trường nào. Tháng 9 khai giảng, tiết hè nóng bức, cổng trường cũng không còn cây đại thụ trăm tuổi như trướng sơ trung số 16, học sinh ra ra vào vào dưới ánh mặt trời mùa hạ. tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, Bạch Ngụy kéo kéo quay đeo cặp sách. Sau đó, nhìn thấy Đường Hình đang đứng ở cổng trường, Đường Hình vẫn như cũ, chỉ là lớn lên càng thêm soái khí. Cậu cứ như vậy dựa vào cột đá ở cổng. Học sinh ra ra vào vào đều quay đầu nhìn cậu đôi lần. Đường Hình cũng vào lúc này thấy Bạch Ngụy, khẽ nở cười. Bạch Ngụy ngỡ người, nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu. Đường Hình cười nói, đúng hẹn, cậu thi độ, về sau chúng ta sẽ cùng nhau. Bạch Ngụy vẫn chưa thể tin đây là thật, mở to hai mắt hỏi, thật sao, đường hình gật đầu, Bạch Ngụy cười lớn một tiếng nhào qua ôm lấy cậu, đây là lần đầu tiên cô lớn gan, bởi vì vui mừng trong lòng không sao kể xiếp, bởi vì kích động từ sâu thẳm con tim, đường hình tự hồ đã dự liệu trước, giang tay ôm lấy cô, dưới nắng hạ nóng bức chói chang, giữa những cô cậu học trò mười mấy tuổi, họ trao nhau cai ôm đầu tiên, đường diễn, anh biết không? Anh trai anh cùng Bạch Ngụy yêu đương đấy, đường diễn sửng sốt nhìn thẩm bối bối, thật, thẩm bối bối gật đầu, lúc ấy ở cổng trường có rất nhiều người chứng kiến, ôi trời ạ, hóa ra anh trai anh thích loại hình như vậy, đường diễn nhíu mày nói, anh ấy thích là được, quản loại hình làm gì, em đừng quản chuyện của anh ấy nữa, tính tình anh ấy không tốt đâu, thẩm bối bối lại gật gật đầu, còn lâu em mới thèm quản, à, tối nay mình đi xem phim đi, đường diễn gật đầu. Em thích thì đi, thẩm bối bối hoang hô một tiếng, được, tối em tới tìm anh, đường diễn cười cười lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó thấy đường hình trở về, còn có bạch ngụy đi theo phía sau, đương nhiên, trùng hợp cùng học một lớp liên tục 10 năm là không có khả năng, đường hình và bạch ngụy ở tiểu học là duyên phận, sơ trung là ngẫu nhiên, lên cao trung lại là đường hình nhờ ba đường giúp đỡ, giống như từ nhỏ hai anh em cậu đã học cũng một lớp vậy. Đường diễn cứ như vậy nhìn đường hình và Bạch Ngụy tìm vị trí cùng nhau ngồi xuống, đường diễn, có bạn gái liền quên em trai, thật muốn mắng người quá đi, sau đó vị trí trống không bên cạnh đường diễn bị thẩm bối bối không khách khí mà chiếm dụng, từ đó trở đi, Bạch Ngụy chính thức gia nhập vào vòng bạn bè của đường hình, khác với lúc sơ trung mọi người không dám làm gì Bạch Ngụy vì kiên kỵ đường hình, Bạch Ngụy lên cao trung hoàn toàn được đường hình bao bọc. Bạn học trong lớp căn bản ngay cả ý niệm muốn bắt nạt cô cũng bị mất chết từ trong trứng nước, cho dù cảm thấy cô cả người khí chất quá dị cũng không dám quá để ý, người ta đơn giản nhưng bạn trai người ta không đơn giản nha. Tiểu nhụy ăn cơm, đường hình đem sách ném qua một bên, Bạch nhụy theo thói quen nhận lấy rồi xếp ngay ngắn cùng sách của mình, sau đó mới đáp, dạ, đường hình cùng Bạch nhụy đi tới căng tin, cô hỏi, anh thích ăn cái gì, đường hình nhìn cô, cười nói. bây giờ thì là thích ăn món em thích ăn cậu biết 3 năm bạch ngụy đi theo mình đều ăn đồ ăn cậu thích bây giờ hẳn nên đổi lại để cậu ăn những món cô thích bạch ngụy Nghị nghịch ngợm xoắn xoắn đuôi tóc em không đặc biệt thích ăn gì cả món anh thích em đều thích nhìn bạch ngụy trổ mã càng thêm mỹ lệ đường hình nhàn nhạt nói không có món đặc biệt thích thì ăn món em tương đối thích bạch ngụy ngẩn người sau đó nhìn sườn mặt nghiêm túc của đường hình gật đầu thật mạnh được trên đường đi đến căng tin hai người nhàn nhạt trò chuyện, bạch ngụy hỏi, đường hình, em gấp hạt giấy cho anh nhé, đường hình liền hỏi, để làm gì, bạch ngụy cười nói, gấp đủ một ngàn con là anh có một ước nguyện rồi, về sau mỗi ngày em sẽ gấp cho anh một con, có được không, đường hình gật đầu, vậy anh đi mua một cái bình lớn, em gấp hạt to lên một chút, vì vậy ba năm sau đó đổi thành đường hình dẫn theo bạch ngụy, không bao giờ yêu cầu cô lén lút tránh ở nơi nào đó nhìn sang đây, tiểu ngụy. Đánh bóng rổ đi, già, tiểu Ngụy đến sân thể dục tản bộ, già, tiểu Ngụy đến thư viện làm bài tập đi, già, bạch Ngụy ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng tuyết, không chỉ mỹ lệ, đáng yêu, an tĩnh mà còn rất nghe lời, đây chính là cách bạch Ngụy thích đường hình, nhưng cô trước nay không hề nghĩ tới, bọn họ sẽ kết thúc như vậy, chương 122, ngoại truyện 5, đường hình và bạch Ngụy ba em vẫn là vị dâu Tây. Đường hình đứng ở quầy ba nơi đó quay đầu hỏi Bạch Ngụy vẫn luôn đi theo phía sau, Bạch Ngụy vặn vặn ngón tay nói, em muốn thử vị hương thảo, đường hình gật đầu, hỏi đường diễn và thẩm bối bối, hai đứa thì sao, đường diễn nhíu mày nói, em không uống trà sữa, thẩm bối bối nói, em muốn nguyên vị, đường hình gật đầu, ở quầy ba gọi một đồ nướng BBQ, thuận tiện thêm chút bia, đưa trà sữa cho hai nữ sinh xong liền dẫn một đám người tìm vị trí ngồi, ba năm cao trung. bạch ngụy dần dần hòa nhập với đám bạn của đường hình bọn họ đều cười gọi bạch ngụy là đại tổ thẩm bối bối là nhị tổ hôm nay là bữa tiệc liên hoan trước khi thi đại học một tháng mọi người đều biết thi xong sẽ mỗi người một nơi bởi vậy đã chọn thời gian tổ chức linh đình một bữa đường hình từ sau khi quen bạch ngụy rất ít khi tới quán ba, vậy nên cả đám giống như những học sinh bình thường khác chọn một quán đơn giản một tối này đường hình vì uống không ít rượu mà có chút say Nhưng hôm sau được nghỉ nên hắn cũng không để ý quá nhiều, ăn uống xong xuôi, một đám người tách ra ở ngã tư đường, Bạch Ngụy tự nhiên đỡ đường hình, ba năm nay đều là như thế, đường hình không thể uống rượu nhưng hắn sẽ uống, thành tích học tập của đường hình rất tốt, nhưng hắn không phải học sinh ngoan ngoãn, đường hình chẳng những uống rượu mà hắn còn hút thuốc, tuy số lần không nhiều lắm, chẳng qua chỉ là vì tò mò muốn thử thôi, Bạch Ngụy ở cùng đường hình ba năm, từng thấy đường hình say hai lần. tụ tập uống rượu hầu hết đều sẽ gọi hắn mỗi lần hơi say sẽ cùng bạch ngụy tản bộ sau đó đưa cô về đứng ở cửa chờ tài xế đến đón đường hình lên xe bạch ngụy vào nhà ba năm mỗi một lần hẹn hò đều là như vậy hôm nay cũng vậy chia tay cao trung không hề khiến bạch ngụy cảm thấy lo lắng cô biết mình thích đường hình nhiều bao nhiêu cho nên vô cùng khẳng định cô sẽ không bởi vì hai người chia xa mà phai nhạt tình cảm cô biết ơn đường hình ngay lúc đó đã vươn tay Đã yêu cô, ba năm sơ trung mỗi một ngày đi theo hắn, Bạch Ngụy đều chưa từng hối hận. Cô biết đường hình nhất định không biết nhất trung đối với cô có áp lực lớn như thế nào. Cô không theo kịp chương trình học ở đây, không biết bạn bè của đường hình, không thích ánh mắt của thẩm bối bối, nàng thậm chí không quen ở cùng nhiều người như vậy. Bạch Ngụy từ nhỏ đã không có bạn, chưa từng tụ tập cùng bạn bè, sớm đã quen cách sống như vậy, bạn bè đường hình kỳ thật đều không để mắt cô vào mắt. Cô cũng biết khí chất của mình khiến đường hình chịu dày vò, vậy nên, cô càng ngày càng yêu hắn, bởi vì sự yêu quý của hắn, bởi vì tình yêu của hắn, bởi vì lời hứa của hắn. Bạch Ngụy nhìn đường hình, cô cũng biết, đường hình nhất định không biết, sự tiếp nhận của hắn có ý nghĩa to lớn đối với cô tới mức nào. Sự yêu thích của hắn như liều thuốc an ủi xua đi tự ti mặc cảm về khí chất của Bạch Ngụy, mình như vậy cũng sẽ có người thích, giống như cách ba thích mẹ vậy. Cô cho rằng cả đời mình đều chỉ như vậy nhìn hắn, đi theo hắn, cuối cùng trở thành một đoạn ký ức tốt đẹp trong cuộc đời. Cuối cùng, bọn họ ở bên nhau, không chỉ là đoạn tình cảm ngây ngô thuở thiếu nam thiếu nữ mà còn sự gắn bó 10 năm qua, cô sẽ vẫn luôn, vẫn luôn đi theo hắn. Đường hình, anh thi vào trường nào? Bạch Ngụy hỏi, cô biết mình không thi đậu vào trường của hắn, nhưng cô có thể vào một ngôi trường gần đó. Đường hình ngẩng đầu nhìn cô. Hai mắt mông lung như đang tự hỏi, rất lâu sau mới mở miệng, không biết, chưa nghĩ kỹ, Bạch Ngụy tiếp tục hỏi hỏi, vậy khi nào anh nghĩ xong, đường hình nhìn cô nói, trước khi báo danh, Bạch Ngụy gật gật đầu, được, vậy anh nghĩ kỹ rồi nói cho em, em đăng ký trường gần trường đó, Bạch Ngụy nhấn mạnh câu cối, đường hình sững sốt, bước chân hơi dừng lại nhưng chỉ trong nháy mắt, cuối cùng nhẹ nhàng khẽ gật đầu, ừ, hai người trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nhà Bạch Ngụy Cô từ trong túi lấy ra một con hạt giấy màu vàng đưa cho Đường Hình, cười nói: Đường Hình, đây là con hạt thứ 993, sắp được 1.000 rồi. Đường Hình vỗ tay tiếp nhận, nói với Bạch Ngụy: Em vào đi, hôm nay anh tự gọi xe về. Bạch Ngụy gật gật, nhón chân nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Đường Hình đầu, bye bye, ngày mai gặp. Bạch Ngụy không thường chạm vào đầu hắn, nhưng ngẫu nhiên sẽ có động tác như vậy. Đường Hình không rõ vì sao, Bạch Ngụy cũng chưa từng nói qua. Nhưng bởi vì cô không làm như vậy trước mặt người khác nên hắn cũng chẳng ngăn cản. Thật ra nguyên nhân Bạch Ngụy làm như vậy rất đơn giản, đó chính là cảm giác an toàn. Đầu của người đàn ông này chỉ có cô mới có thể chạm vào. Đây là đặc quyền của một người bạn gái như cô. Trở lại phòng ngủ, Bạch Ngụy mở ngăn kéo tủ, bên trong có bảy tờ giấy hình vuông màu sắc khác nhau. Bạch Ngụy lấy một tờ, cúi đầu nghiêm túc gấp, con hạt giấy thứ 994, Bạch Ngụy yên lặng mà tưởng Khóe miệng khẽ cong cong, đường hình về đến nhà, thấy ba đường đang ngồi ở sofa, ba đường vừa hay mới cầm điện thoại, đường hình nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, đó là điện thoại của mẹ, ba đường vẽ mặt bình tĩnh gật đầu, bà ấy quên để ở nhà, đường hình hoài nghi nhìn ba đường, ông tiếp tục nói, sau đó, rất trùng hợp, bối bối gửi tin nhắn đến, đường hình nhìn ông, thẩm bối bối gửi tin nhắn ba nói với con làm gì, đi mà nói với đường diễn, đường phụ liền đáp. Bởi vì nội dung tin nhắn là chuyện của con và bạch Ngụy đường hình, con và tiểu ngụy có cái gì mà nói, ba đường khẽ cười một tiếng, nói chưa nói cái gì, chỉ là giúp mẹ con chụp ảnh bạch Ngụy hay ngày nay bà ấy nghe nói con có bạn gái, nhờ bối bối chụp giúp một tấm ảnh, ta đã xóa rồi, chắc con hiểu vì sao, đường hình sửng sốt, ba đường vỗ vỗ vai hắn, thời gian sắp tới rồi, nếu đã quyết định rõ ràng thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm, đường hình nhìn ba đường, Khẽ nhăn mày, ba biết, ba đường ẩm ờ, không nhiều lắm, có chút chút thôi, dù sao thì con cũng là con trai ta. Cuộc nói chuyện của hai ba con rất đơn giản, nhưng đường hình đã hiểu ý của ba đường. Một tuần sau đó, mỗi ngày đường hình đều nhận hạt giấy Bạch Ngụy đưa, mãi cho đến thứ sáu. Trên đường hai người về nhà, đường hình đưa ra mời, ngày mai cùng đi công viên Hải Dương không. Bạch Ngụy ngạc nhiên, nhưng sắp thi rồi, đường hình gật đầu, ừ, không sao cả. cứ thả lỏng đi anh bổ túc cho em bạch ngụy gật đầu cô chưa từng làm trái ý hắn thời tiết thứ bảy vô cùng tối bầu trời xanh thăm thẳm ánh nắng vàng ấm áp bạch ngụy mặc váy liền thân trắng như tuyết đội mũ trên lương đeo một cái ba lô nhỏ đi xăng đang có dải lụa màu trắng cô thích trang điểm như vậy một là do đây là thẩm mỹ mà mẹ dạy cho cô hay là bởi muốn ngăn chặn hơi thở ngày càng phong tình quanh thân Bạch Nguyễn vui sướng xoay một vòng rồi từ ngăn kéo lấy ra con hạt thứ 999, nhìn thoáng qua tờ giấy hình vuông cuối cùng, là màu làm, Bạch Ngụy nghĩ nghĩ, sau đó đem hạt giấy màu đỏ bỏ vào bao, vui vẻ ra khỏi nhà, cô gọi cho đường hình, hắn nói hắn ở cửa quán cà phê chờ cô, cô liền như chim nhỏ vội vã bay đi, hoan nghênh quý khách, người phục vụ ôn nhu chào hỏi, Bạch Ngụy nói, tôi tìm đường tiên sinh, người phục vụ trước đó rõ ràng đã được nhắc trước. Cười nói, đường tiên sinh đặt một phòng riêng, số 006, 006, số đẹp nha, Bạch Nguy che miệng cười, chào người phục vụ, Bạch Nguy một đường đi tới, phát hiện cửa không đóng, cô nhẹ nhàng đẩy, tiếng nói trong phòng lập tức truyền ra tới, tôi biết, hôm nay sẽ nói rõ ràng với cô ấy, đây là giọng đường hình, từ vị trí của Bạch Nguy có thể thấy đường hình, thấy sườn mặt hắn, thấy hắn cầm điện thoại, cùng với vẻ mặt lúc nói chuyện, đường hình nói, Tôi cũng không thích cô ấy, lúc ấy thấy cô ấy đi theo tôi 3 năm, cảm thấy quá đáng thương, cho nên mới định ra lời hứa kia, hôm nay sẽ cùng cô ấy nói rõ ràng, bởi vì đã 3 năm rồi, tôi không có khả năng cùng cô ấy dây dưa cả đời, lại còn ảnh hưởng cô ấy theo tôi lên đại học, cô ấy nên có cuộc sống của chính mình, nên thi vào trường cô ấy thích chứ không phải cứ đi theo tôi. Bạch Nhụy ngơ ngác nghe hắn nói xong, hốc mắt đỏ hồng duỗi tay lấy điện thoại trong ba lô. Đồng thời còn có cả con hạt giấy màu đỏ kia, rơi trên mặt đất, một tiếng động cũng không có, Bạch Ngụy nhìn đường hình vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại, không nói gì, không làm gì, cô soạn tin, em tới rồi, sau đó nhắm mắt lại, nước mắt theo đó rơi xuống, tay run rẩy nhấn nút gửi đi, cô thấy điện thoại đường hình nhấp nháy hiện lên giao diện thông báo có tin nhắn, rõ rõ ràng ràng in sâu vào mắt Bạch Ngụy hắn không phải đang gọi điện thoại, lời vừa nãy. Là nói cho cô nghe, đường hình không hề đi xem tin nhắn, vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại, nhẹ nhàng mở miệng, hẹn gặp lại, sau đó, hắn buông điện, không nhúc nhích ngồi ở đó, bạch Nhụy che miệng lui về phía sau, cuối cùng nhìn thoáng qua đường hình, chạy ra ngoài, đường hình ngồi trong phòng một lúc lâu, đoạn lời kia, cũng là nói cho chính hắn nghe, nói cho hắn, vì ba năm này hắn chỉ có thể gắn với hai chữ đáng thương, hắn biết mình không gọi điện thoại. Hắn chọn dùng phương thức quyết liệt như vậy đấy, nhưng mà, vì sao chứ, vì sao phải dùng cách này này, vì sao muốn tự mình phủ nhận toàn bộ, hắn chẳng lẽ chỉ là một con sen chậm chạp đáng thương gặp chuyện liền ruột vào trong vỏ, là con sen nhỏ yếu không ai yêu thích kia sao, đường hình đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa, khoảng cách gần như vậy, thời gian ngắn ngủi như vậy, trong đầu hắn lại từng hình ảnh từng khoảnh khắc ở bên cô ba năm nay, ngay từ đầu, hắn quả thật không hề nghiêm túc. không ngờ tới cô sẽ thật sự thi đậu, bởi vì cô làm được, cho nên hắn tiếp nhận, nhưng khi đại học sắp gần kề, cô còn muốn tiếp tục đi theo hắn, hắn lại trở nên mơ hồ, như vậy có đáng không, hắn có thể gánh vác được trách nhiệm với cô không, thậm chí còn có khả năng tình cảm của hắn đối với cô không phải là thích, nên nói rõ ràng, đường hình nghĩ, nói rõ ràng rồi, ai về chỗ nấy, ngực có chút khó chịu, chắc người ta lúc chia ly đều như vậy, rất nhanh sẽ qua thôi. Rất nhanh sẽ qua, đường hình khom lưng nhặt hạt giấy mặt đất, khẽ nói, con hạt thứ 999, chương 123, ngoại truyện 5, đường hình và bạch ngụy 4, đường diễn, anh nghe gì chưa, anh trai anh và bạch ngụy chia tay rồi, thẩm bối bối vọt vào phòng học, ngồi vào xuống bên cạnh đường diễn hỏi, giống như lúc trước thẩm bối bối vọt vào nói cho hai người bọn họ ở bên nhau, hôm nay thẩm bối bối vẫn như cũ mang vẻ mặt kích động vọt vào thông báo. Đường diễn chỉ nhíu nhíu mày, chia tay, thi kệ, đúng rồi, bối bối, em chọn trường học nào, thẩm bối bối sửng sốt, miễn cưỡng cười cười nhìn đường diễn rồi nói, để xem đã, em vẫn chưa nghĩ xong, đường diễn liền gật đầu nói, ừ, chờ thi xong nghĩ cũng được, ở Bắc Kinh có rất nhiều trường đại học chuyên nghiệp, thẩm bối bối ừ một tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi, nếu không nhất định sẽ bị đường diễn túm lấy bắt học bài, ngày đầu tiên sau khi chia ti, đường diễn thấy bạch ngụy khoác cặp sách vẽ mặt dạy ra bước vào phòng học đi đến chỗ ngồi mới phát hiện mình và đường hình vẫn ngồi cùng bàn đường diễn nhìn bạch ngụy sau đó gọi nữ sinh bàn dưới lên ngồi cạnh cô nữ sinh kia nhìn bạch ngụy cô là người duy nhất trong lớp vô cảm với bạch ngụy không cảm thấy bạch ngụy có vấn đề gì cũng không hâm mộ bạch ngụy có đường hình là bạn trai đây cũng là nguyên nhân đường diễn để cô ấy ngồi cạnh bạch ngụy nữ sinh gật gật đầu thu dọn chút đồ vật xong liền đi qua, đem một chồng sách đặt lên bàn, Đoạ Bạch Ngụy nhảy dựng, sợ hãi mở to mắt nhìn qua, nữ sinh sảng cười nói, gọi tôi là tiểu hạ nhé, còn ba ngày, chúng ta ngồi cùng bàn với nhau, được không? Bạch Ngụy ngơ ngác gật gật đầu, tiểu hạ đem đồ của đường hình sắp xếp lại, bê xuống chỗ đường diễn rồi trở lại ngồi cạnh Bạch Ngụy, xong xuôi mọi thứ mới nhìn Bạch Ngụy nói, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Ngụy miễn cưỡng cười cười, nói: "Được, lúc Đường Hình đi vào, Bạch Ngụy đang cùng Tiểu Hạ giải đề vật lý, hắn nhìn cô, trong mắt không nhìn ra cảm xúc gì, Đường Diễn kêu Đường Hình một tiếng, Đường Hình xoay người nhìn hắn, Đường Diễn chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, Đường Hình lại nhìn Bạch Ngụy, sau đó cầm sách nặng nề ném lên mặt bàn Đường Diễn, Bạch Ngụy nghe được tiếng động quay đầu lại nhìn, biểu cảm bình tĩnh không yêu không hận, vô cùng bình thường nhìn thoáng qua. Sau đó thu hồi ánh mắt cùng Tiểu Hạ tiếp tục thảo luận giải đề, lúc nhìn Tiểu Hạ trong mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, ngày đầu tiên sau khi hai người chia tay, đường hình nghĩ tới vô số hình cảnh hai người gặp lại, nhưng không hề nghĩ tới sẽ là như bây giờ, lúc tan học, Bạch ngụy sắp xếp lại sách giáo khoa, khoác cặp rồi vẫy tay chào Tiểu Hạ, ra ngoài, trước khi khi còn ở cùng đường hình, ban ngày sau khi Bạch ngụy ra khỏi cửa thì hết tiết tự học buổi tối cô mới về nhà. giữa trưa cùng chặn vạn cô đều đi theo đường hình nếu không phải ở căng tin chính là ở sân thể dục tản bộ hoặc là hai người cùng nhau ở trong phòng học đường hình sẽ dạy cô những phần cô không biết hiện giờ đã không còn như vậy bạch ngụy xin nghỉ tiếp tự học buổi tối tan học liền trực tiếp khoát cặp sách đi ra ngoài vừa hay gặp phải đường hình cùng mấy người bạn đang chuẩn bị tới căng tin đám người kia đều đã nghe đường diễn nói qua biết chuyện hai người chia tay nên khi thấy bạch ngụy cảm thấy có chút xấu hổ Bạch Ngụy cười cười, cô lớn lên vốn đẹp, chỉ là quanh thân mang theo khí chất không nên có khiến bản thân gặp nhiều rắc rối, lúc này lại cười một cái, quả thật mang ý vị mê người, nhưng nhóm người này rõ ràng đã biết đặc tính của Bạch Ngụy nên không để ý, đồng loạt tránh đường nhường cô đi trước, Bạch Ngụy gật gật đầu khoác cặp rời đi, đường hình ở trong đám người nhìn theo bóng dáng cô, nhất thời mịt mờ không hiểu nổi bản thân vì sao lại muốn chia tay, thật sự thì khi ở bên nhau hắn cũng rất vui vẻ mà. Chỉ là hắn sợ bản thân không thích cô, rồi ảnh hưởng tới tương lai của cô, mấy ngày kế tiếp Bạch Nhụy đều như thế, bình tĩnh đi học, sau đó mỗi lần gặp phải đều mỉm cười rời khỏi, chỉ có đường hình chú ý tới, Bạch Nhụy dường như gầy đi rồi, trước khi nghỉ học chuẩn bị thi, đường hình và đường diễn bắt đầu thu dọn đồ vật trên bàn, đây là ngày cuối cùng họ ở trường này, đường hình nhìn về phía Bạch Nhụy, chỉ thấy cô cũng ở thu dọn, đồ vật rất nhiều, phần lớn học sinh đều vứt đi. Thời gian này thầy cô khuyên không cần đọc sách, tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Đường Hình và Đường Diễn ở nhà có thư phòng riêng, mấy quyển sách này thích thì giữ không thích thì ném, mà dù giữ thì cũng sẽ có tài xế đường gia tới hỗ trợ. Đường Hình nhìn Bạch Ngụy soạn ra một đương sách, nhìn cô cố hết sức ôm đi ra ngoài cửa đi, muốn tiến lên lại bị Đường Diễn một phen giữ chặt. Đường Hình quay đầu lại, thấy Đường Diễn lắc lắc đầu, đã chặt đức rồi thì phải để đức sạch sẽ. Đường Hình nhíu mày, em có thể làm được Đường diễn liền nói, không biết, nhưng, ngoài cuộc thường tỉnh táo, đường hình ném ra tay hắn ra, bạch ngụy nhìn thoáng qua bên này, đường hình giật mình, lại bất chấp những cái khác, muốn tiến lên hỗ trợ đã nghe được giọng của bạch tử Hàn, chị, đưa em đi, em chuẩn bị trung khảo rồi mà, hôm nay tới đây thì có sao không, bạch tử hàng không phải học sinh nhất trung, cậu là trốn học tới giúp bạch ngụy, nghe cô lo lắng hỏi liền đáp, không có việc gì, trung khảo không khó. Bài thi em làm được tất, đưa cho em đi, nói xong cũng là lúc đường hình nhìn thấy thân thể tròn tròn mập mập của Bạch Tử Hàn. Đúng vậy, chủ nhân của cái tên tình thơ ý họa kỳ chỉ mang diện mạo bình thường, còn hơi béo, tròn tròn mập mập. 10 phần di truyền từ gen của ba Bạch, lần đầu tiên gặp Bạch Tử Hàng là ở trường tiểu học, cậu lúc đó còn đáng yêu. Khi gặp lại Bạch Tử Hàn lúc Bạch Ngụy đi theo hắn thì Bạch Tử Hàng đã càng dài càng tròn. sau khi hắn cùng bạch ngụy xác định quan hệ thì bạch tử hàn đã biến thành bộ dáng hiện tại đường hình đã từng một lần hoài nghi có phải hai người này khác cha khác mẹ hay không nhưng hiển nhiên trong mắt bạch ngụy bạch tử hàn là người em trai đáng yêu nhất trên thế giới lúc bạch tử hàn nhận lấy cái rương trên tay bạch ngụy vừa lúc thấy đường hình đang ngơ ngác đứng ở đó cậu hơi nhíu mày sau đó lườm hắn một cái sắc lẻm mới lôi kéo bạch ngụy rời đi đường hình cho rằng đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt Thi đại học rất nhanh liền kết thúc, đường hình đi ra ngoài, nghe người người xung quanh thảo luận đề bài, trao đổi đáp án, lòng hắn lại bình tĩnh đến lạ, hắn, có chút nhớ cô, đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, hắn đã không gặp cô một tuần rồi, đường hình không có ý định đi tìm hiểu tin tức của cô, bị mấy ngày không gặp mặt dày vò khiến đường hình làm bài thất thường, may mà mấy bài thi này đối với hắn mà nói đều không khó, vậy nên dù phát huy thất thường thành tích cũng không hạ xuống. Chỉ là xuất hiện mấy lỗi sai không lớn không nhỏ, ngày thứ 12 người chia tay, ba đường mẹ đường sắp sụp đổ luôn, hai cậu quý tử, đều thất tình, thẩm bối bối vô cớ mất tích, đường diễn tự nhốt mình trong phòng không ra, đường hình sau khi chia tay đến bây giờ bắt đầu muốn cùng bạn gái cũ hợp lại, mỗi ngày đều ngồi ở sofa ngơ ngẩn, ba đường đau đầu, mẹ đường nhíu mày, buồn bực không vui, ngày ghi danh, trường học thông báo cho học sinh, nhóm đầu tiên đã báo xong. còn một lần báo bổ sung nguyện vọng nữa đường hình không thể lôi đường diễn từ phòng ra mẹ đường đành phải giúp đường diễn ghi danh vào một trường học ở nước ngoài đường hình có chút bất an vội vã đến trường học nhưng bạch ngụy không tới đường hình ngay cả đơn đăng ký cũng chưa điền vội vã đi tìm thầy giáo thầy giáo hơi ngạc nhiên song cũng trả lời bạch ngụy sáng nay ba mẹ em ấy có báo bạch ngụy không khỏe Hiện tại đang nằm viện nên thầy đã nhờ giáo viên toán đưa đơn đăng ký đến bệnh viện cho em ấy rồi, đường hình sưởng sốt, sao lại nằm viện, thầy giáo nhíu mày nói, cái này thầy không rõ, nghe nói rất nghiêm trọng, lần này thi đại học cũng không tốt, tuy rằng học lực của em ấy không tốt nhưng cũng không đến mức thi thành như vậy, đáng tiếc, cả người đường hình cứng đờ, quanh thân như thể đầu là khí lạnh âm độ, máu đều đông cứng, hắn run rẩy hỏi, bạn ấy thi được bao nhiêu điểm ạ? Lão sư thở dài nói, 315, trước nay em ấy có bao giờ dưới 400 đâu lần này thi không khó, em ấy không thi môn đầu tiên, mất trắng 150 điểm, không biết đã xảy ra chuyện gì, gia đình cũng không nói, đường hình nhắm mắt hỏi, bạn ấy ở bệnh viện nào ạ thầy giáo nói ra một địa chỉ, đường hình liền vội vàng chạy đi, thầy giáo đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới phản ứng kịp, kêu lên, đường hình, trò còn chưa báo nguyện vọng. Khi đường hình chạy tới bệnh viện, bạch gia một nhà đều đang ngồi nghỉ ở hành lang, thấy đường hình tới, bạch tử hàng tức giận đứng bật dậy, nhíu mày nói, anh tới làm gì, đường hình vẽ mặt giải ra, tôi, tôi thăm cô ấy, bạch tử hàng vốc dáng nhỏ nhưng sức lực không nhỏ, cậu đẩy hắn, anh đi đi, chị của tôi không cần anh thăm, đường hình đương nhiên không chịu hắn nói, tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, cô ấy, cô ấy thế nào, hàng lông mày ngắn tủng của bạch tử hàng nhăn ít lại. quay đầu nhìn ba bạch ba bạch cũng một người mượt mà mập mạp ông nhìn đường hình cậu chính là bạn trai của nhụy nhụy đường hình gật gật đầu ba bạch phụ đứng dậy đi đến chỗ hắn một quyền đánh qua kỳ thật động tác của ba bạch không nhanh đường hình thấy rõ nhưng hắn vẫn đứng yên một quyền này hắn nên chịu ba bạch đánh xong mới nói cậy không cần đến xem nó tôi không biết hai đứa sau lại thế này coi như người làm ba tôi đây bất tài đi nó trước khi thi đại học không ăn uống tử tế tế xỉu trên đường đi ba môn còn lại khảo đều là nó căng da đầu cố gắng chúng tôi không có phát hiện nó ăn xong xoay người liền nôn là chúng tôi thất trách nhưng sau khi thi đại học chúng tôi chú ý tới nó là ăn không vô ăn một lần nôn một lần vậy nên một quyền này là tôi vì nó mà đánh thân làm ba tôi hy vọng cậu về sau không cần đến nữa đường hình nghe đến đó chỉ cảm thấy trong lòng bị ngàn dao vạn tiễn xuyên qua Nước mắt chợt rơi xuống, hắn như khóc như một đứa trẻ, cầu xin bác, để con vào nhìn cô ấy, ba Bạch đang muốn từ chối, giọng của Bạch Nguy từ trong phòng truyền ra, ba, để anh ấy vào đi, ông quay đầu nhìn cửa phòng, sau đó không cam lòng mở cửa, nói với đường hình, vào đi, đường hình không lương cảm ơn, lại không lương nói xin lỗi, sau đó mới vào phòng bệnh, trong phòng tràn ngập hương vị nước sát trùng chỉ bệnh viện mới có, đây là phòng đơn. bạch ngụy nằm ở trên giường bình tĩnh nhìn đường hình đường hình đi đến mép giường bạch ngụy nói với ba bạch để con nói chuyện với anh ấy chờ ba bạch đi ra ngoài bạch ngụy mới nhìn đường hình hỏi anh tới làm gì nhìn xem tôi đáng thương thế nào sao đường hình cúi đầu ngồi bên cạnh cô tóc mái che khuất hai mắt hắn nói thực xin lỗi tiểu ngụy có thể cho anh một cơ hội nữa không bạch ngụy chấp chấp mắt hỏi bởi vì hiện tại tôi rất đáng thương Đường hình cười khổ, không phải, tiểu nhụy, không phải bởi vì em đáng thương, bạch nhụy kỳ quái nhìn hắn, không phải đáng thương, vậy sao anh lại tới đây, đường hình, tôi đau khổ anh không tới, tôi vừa sinh bệnh anh liền tới rồi, anh nói không phải bởi vì tôi đáng thương sao, dù có phải hay không, tôi đều không tin, đường hình giống như bị bạch nhụy nói tới mức máu chảy đầm đìa, hắn nắm chặt tay, dùng sức cắn răng để tránh mình mất khống chế, hắn nhắm mắt lại, Hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu nghiêm túc nhìn Bạch Ngụy, bởi vì anh yêu em, anh yêu em. Bạch Ngụy cười, cô cười rộ lên đẹp như vậy, như sen nở giữa hè, nhưng lời nói lại tàn khốc đến cực điểm. Anh yêu tôi, vậy thì tốt quá. Đường Hình, anh hãy nghe cho kỹ. Bạch Ngụy tôi đời này nhất định sẽ không lại lần nữa yêu anh, càng không bao giờ ở cùng anh. Cô dừng một chút rồi mới nói tiếp. Anh đi đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 124, Ngoại truyện 5, Đường hình và Bạch Ngụy năm Đường hình bị lời nói của Bạch Ngụy khiến cho thương tích đầy mình, hai mắt hắn đỏ ngầu nói, vì sao, Bạch Ngụy dưới cái nhìn chăm chú của hắn coi lại thành một đoàn, sau đó nói, tôi không tin, ba năm qua đều là giả, Đường hình, lời anh nói tôi đều không tin, Đường hình đột nhiên đứng lên, Bạch Ngụy nhanh chóng ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt, tay Đường hình run rẫy, em cho rằng anh sẽ đánh em. Bạch Ngụy sợ hãi mở to mắt nhìn hắn, Đường Hình bi thương nói: Em là có bao nhiêu không tin tưởng, mới có thể cho rằng tôi sẽ ra tay. Bạch Ngụy vẫn như cũ không sợ chết, chính là không tin. Anh là cái người dạng gì tôi cũng không biết, anh đi đi. Nghe được động tĩnh bên trong, ba người bên ngoài lập tức vọt vào, thấy Bạch Ngụy đang kích động liền nhanh chóng đẩy Đường Hình ra ngoài, đóng cửa lại. Khoảnh khắc trước khi cửa khép lại, hắn nhìn thấy Bạch Ngụy nhìn mình, ánh mắt căm ghét. Cánh cửa đóng lại không chỉ là cửa phòng mà còn là cánh cửa thế giới của Bạch Ngụy, đóng sập lại, ngăn cách Đường Hình và thế giới của cô. Ngày Bạch Ngụy xuất viện, Đường Hình đứng dưới gốc cây ngoài cửa bệnh viện. Thấy Đường Hình, Bạch Ngụy ôn nhu cười, sau đó lên xe, nụ cười kia giống như nụ cười của cô lúc cười với bọn họ, không có tình yêu, cũng không có ý hận. Đường Hình biết, đây là sự kiên cường của Bạch Ngụy, cô vĩnh viễn sẽ không để lộ sự nhu nhược trước mặt người nhà. Cô sợ bọn họ lo lắng, người nhà là điểm mấu chốt cuối cùng của Bạch Ngụy đường hình cũng biết, đó là sự từ chối của Bạch Ngụy cô bây giờ ngay cả căm hận cũng không muốn biểu đạt trước mặt hắn, mãi khi Bạch Ngụy đã khuất dạng, hắn mới lên xe rời đi, về đến nhà, đường hình nhờ ba đường tra kết quả, Bạch Ngụy đăng ký một trường công ở nơi hẻo lánh cách xã Bắc Kinh, đường hình liền hỏi, trường này có tốt không ạ, ba đường nghỉ nghĩ nói, trường dạy nghề. Xếp thứ 27 toàn Bắc Kinh, đường hình, 27, khá tốt, đường phụ gật đầu, tờ báo trong tay hơi run, bình tĩnh tiếp tục nói, Bắc Kinh có tổng cộng 29 trường nghề, đường hình, ba đường không hỏi đường hình thấy thế nào, cũng không hỏi sao lại đến nước này, đường hình muốn ông tra, ông cũng không từ chối, sau đó, đường hình từ bỏ Đại học Khoa học Kỹ thuật An ninh Quốc phòng ba đường sắp xếp, ghi danh vào Học viện Chỉ huy Võ Cảnh gần trường Bạch Ngụy. Lúc ba đường biết chuyện thì không nói gì, ngược lại mẹ đường trực tiếp ngây người, chỉ thẳng mặt đường hình mắng, con là ốc heo sao, thành tích có thể vào Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng, sao lại báo học viện chỉ huy võ cảnh, đường hình cúi đầu không nói lời nào, mẹ đường muốn sửa nguyện vọng, hắn liền mạnh miệng nói, con muốn học ở đây, mẹ đường ngoại trừ trừng mắt thì cũng chỉ có thể thở dốc, báo xong nguyện vọng, bà mạnh mẽ lôi đường diễn từ trong phòng ra ngoài. Một tháng này đường diễn gầy đi rất nhiều, mỗi ngày ở trong phòng sống mơ mơ màng màng, đồ ăn chỉ ăn có có, cơ bản đều không động vào cái gì khác, mẹ đường muốn hắn đến Mỹ, hắn không phản ứng, đi theo bà sắp xếp hành lý, trước khi đi mẹ đường còn dặn dò, chú ý đường hình, đừng để nó làm sằng làm bậy, ba đường gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, chờ mẹ đường đi rồi ông mới vuốt cầm suy nghĩ, thế nào mới được coi là làm sằng làm bậy, đường hình chạy tới bạch gia. Biệt thự bạch gia nằm ở nội thành, trong sân có không ít cây to, khi hai người vừa xác định quan hệ, đường hình còn từng trèo lên cây, cho nên lần này tới, hắn rất nhanh tìm tới cái cây gần phòng bạch ngụy, trèo lên hô hai tiếng, muốn nói với bạch ngụy hắn sẽ vẫn luôn đi theo cô, nhưng người tới mở cửa không phải bạch ngụy mà là bạch tử hàng thân hình tròn vo, cậu đứng ở ban công nhìn hắn, anh về đi, chị tôi biết anh sẽ đến, bảo tôi nói với anh chị ấy sẽ không gặp anh. Chị ấy không hận anh, anh cho chị ấy những ký ức vui vẻ, chị ấy thật lòng cảm kích anh, tôi nghe nói ba năm sơ trung nếu không có anh thì chị tôi đã không vượt qua nổi, cho nên tôi rất biết ơn anh, chị tôi không nói rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể khiến chị ấy như vậy thì nhất định là anh không đúng, sau này anh không cần đến nữa, tôi biết bối cảnh nhà anh, chị tôi không với nổi, anh mau trở về đi, đường hình nắm chặt nhánh cây, nhìn bạch tử hàng. Cậu giúp tôi nói với cô ấy, tôi chọn đại học chỉ huy võ cảnh cùng khu với trường của cô ấy, tôi sẽ không từ bỏ, vẫn sẽ tới, tôi chờ cô ấy ra gặp tôi, Bạch Tử Hàng không đáp, xoay người đóng cửa, đường hình quả nhiên làm như lời hắn nói, mỗi ngày đến Bạch Gia chờ Bạch Ngụy, còn mang theo ít màn thầu cùng nước khoáng, ngẩn ngơ chờ đợi, mùa hạ vốn nhiều mưa, đường hình vẫn kiên trì đứng đợi, ngày ngày nhìn màn cửa đã kéo kín. đáng tiếc đến lúc khai giảng mà bạch ngụy trước sau không hề kéo rèm nhìn bên ngoài một cái cũng chưa từng có đi đến ban công quá đường hình kiên trì hai tháng chờ đợi cũng là sự kiên trì của bạch ngụy kiên trì tuyệt không quay đầu ngay bạch ngụy nhập học đường hình đi theo trường của cô tương đối hỗn loạn rất nhiều học sinh không có chí học hành đều tới nơi này bạch ngụy đi cùng ba bạch và bạch tử hàng phía sau 5 mét còn có một đường hình một thân quân trang màu lục đạt tỷ lệ quay đầu một phần trăm Bạch Nguyễn đến ký túc xá, đường hình cũng đi theo, bởi vì trang phục của hắn nên không ai dám cản, hơn nữa đường hình cùng đám Bạch Gia cùng nhau đi vào nên người ta nghiễm nhiên xem bọn họ là người một nhà. Khi hai cha con Bạch Gia đưa Bạch Ngụy đến ký túc xá chào hỏi mọi người thì hắn đứng ở cửa nhìn, chờ hai người kia rời đi đường hình mới nhìn Bạch Ngụy rồi cất bước đi theo, đây là sự bảo đảm của đường hình, hắn muốn mọi người đều biết phía sau Bạch Ngụy có chống lưng. Nếu không với khí chất của thì nhất định không thể an an ổn ổn học xong đại học, đường hình chỉ cần có thời gian nhất định sẽ đến tìm Bạch Ngụy dần dần toàn trường đều biết Bạch Ngụy có bạn trai là quân nhân, đây vốn là cân bằng giữa hai người, đáng tiếc ngày thế cân bằng đó bị đánh vỡ cũng đến, mùa thu năm thứ hai đường hình theo đuổi lại Bạch Ngụy nhận được tin cô có bạn trai, khoảnh khắc đó đường hình chỉ cảm thấy trời sụt đất nước, hắn không thể tìm lại Bạch Ngụy của trước kia, nhất thời. Đường hình biến thành đường diễn thứ hai, tự nhốt mình trong phòng, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ngoại trừ bia, hắn thậm chí ngay cả đồ ăn cơ bản nhất cũng không muốn ăn, một tuần sau cũng được như ý nguyện góp mặt ở bệnh viện, ba đường nhìn kim truyền rồi lại nhìn cánh tay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, anh có nghĩ tới tôi và mẹ anh không, đường hình yên lặng, một lát sau mới nói, thực xin lỗi, con ăn không vô, không phải không muốn ăn, ba đường tiếp tục mặt không biểu cảm. Con muốn thế nào mới có thể ăn vào, có thể để cô ấy tới gặp con một lần không? Đường hình hỏi, ba đường gật đầu, để tài xế đưa mình đến trường học của Bạch Ngụy, hẹn cô nói chuyện. Ông lộ ra biểu tình hiền hòa nói, chuyện của con ta đã điều tra qua, đối với việc đường hình đã làm, ta thay nó xin lỗi con. Bạch Ngụy nhanh chóng xua xua tay, ba đường tiếp tục nói, thái độ của con bây giờ ta cũng không cảm thấy có cái gì sai. Hôm nay ta đến nơi này chẳng qua là bởi đường hình là con trai ta, ta lấy thân phận một người cha mà tới, muốn hỏi con một câu, con có thể tới bệnh viện gặp nó không, Bạch ngụy sửng sốt, cô không hỏi đường hình làm sao, vì sao mà nằm viện, cô chỉ yên lặng trong chốc lát rồi nói, con không thể, nếu không anh ấy sẽ cho rằng con còn tình cảm, con không thể ở cùng anh ấy, vậy nên không thể cho anh ấy bất cứ hy vọng gì, ba đường thở dài, hỏi. Cho dù là nó sắp chết sao, Bạch Ngụy liền cười, anh ấy sẽ không chết, có những người sinh ra đã không giống người thường, con sống vì gia đình con, anh ấy cũng có thể, Bạch Ngụy đứng dậy rời đi, đôi tay run rẩy kia kỳ thật ba đường đã chú ý tới, ông vẫn duy trì tư thế nói chuyện với nhau, hỏi Bạch Ngụy đã chuẩn bị rời đi, chuyện con cùng người khác yêu đương là giả phải không, Bạch Ngụy gật gật đầu, sau đó rời đi, ba đường nổi tráng, đúng là nghiệt nợ. Sao có thể nghĩ đến dùng cái loại phương thức chia tay này chứ, ai da, có đôi khi không biết sự thật thì tốt hơn, tí như, đừng để đường hình biết Bạch Nhụy ngoài miệng nói cảm kích hắn nhưng trong lòng lại hận, tí như, đừng để đường diễn biết, thẩm bối bối rời đi là bởi trong lòng không yêu cũng không thèm để ý, trong tình yêu có hai loại khiến lòng người đau khổ, hai thằng con mỗi đứa chiếm một cái, là bởi vì đường tình cảm của ông quá thuận lợi sao, cuối cùng cũng xác thật như lời Bạch Nhụy. đường hình vượt qua được hắn không chết chỉ là càng thêm trầm mặc cũng không còn hỏi thăm tin tức của bạch ngụy hắn không phải không còn yêu mà là ba đường nói cho hắn nếu hắn không buông tay bạch ngụy cả đời sẽ không hạnh phúc đây cũng là nguyên nhân bạch ngụy lừa hắn rằng cô đã có bạn trai vì thế đường hình liền buông tay cho dù đâu đến tê tâm liệt phế cho dù cõi lòng tan nát mỗi ngày đường hình đều như một cái máy được lập trình lập đi lập lại hít thở không khí mới mẻ Ăn đồ ăn mỹ vị, thực hiện huấn luyện cường độ cao, cuộc sống đủ đầy, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, hắn vẫn không hiểu vì sao năm đó mình lại thốt ra lời chia tay, tình bất tri sở khởi, nhất vãng chi thâm, tình không biết bắt đầu từ lúc nào mà đã trở nên đậm sâu. Một năm trước khi đường hình tốt nghiệp đại học, lại một lần ở trên đường gặp phải bạch ngụy, 11 giờ đêm, cô mặc váy trắng mình ưa thích, đứng ở ven đường chờ xe, xe trên đường tới tới lui lui. Nhưng không có taxi, thậm chí có cũng không ai dừng xe, dù sao thì đêm đã khuya, trời thì mưa, thiếu nữ váy trắng tóc dài quả thật khiến người ta cảm thấy kiên kỵ, đường hình dừng xe ở nơi đó nửa tiếng mới lái qua, kéo cửa nhìn cô hỏi, không gọi được xe sao, mặt hắn không biểu cảm, cố gắng khiến bản thân mình nhìn bình tĩnh lãnh đạm, không muốn tăng thêm phiền toái cho cô, bạch nguy hơi sững sốt, cuối cùng gật gật đầu, đường hình nói, lên xe đi, anh đưa em về. Bạch Ngụy do dự trong chốc lát mới ngồi lên ghế sau, thực xin lỗi, trên người dính nước mưa, làm bẩn xe anh rồi, đường hình lắc đầu nói, không sao, bên cạnh có áo khoác, em khoác tạm đi, vẫn ở chỗ cũ sao, bạch Ngụy im lặng, lát sau mới nói, tiểu khu á tề, mới dọn tới, anh chỉ cần đưa tôi đến trung tâm thành phố là được, đến đó tôi có thể tự gọi xe, đường hình không hỏi vì sao lại chuyển nhà, chỉ nói, tiểu khu á tề đúng không? Hắn cúi đầu dùng điện thoại tra vị trí, sau đó tiếp tục lên tiếng tiện đường với nơi anh muốn tới, anh đưa em đi. Bạch Ngụy không nói chuyện, Đường Hình coi như cô đã đáp ứng. Đến nơi, hắn mới thấy đây là một tiểu khu cũ nát, bãi đổ chỉ có mấy chiếc xe, đi vào đi ra một lần thu năm hào. Bạch Ngụy không muốn, hắn vẫn nhất quyết đi vào. Nhìn Bạch Ngụy đã lên lầu, Đường Hình mới lái xe rời đi. Những ngày sau đó, hắn luôn trong lúc vô ý gặp phải cô. Sau đó mới biết được, chỗ cô thực tập vừa vặn gần chỗ hắn thực tập bộ đội võ cảnh, băng tốt nghiệp của Bạch Ngụy không có bao nhiêu tác dụng, không tìm được công ty tốt, mãi mới tìm được công ty này, vừa vặn gần chỗ hắn, ba ngày có thể về nhà một lần. Có lẽ là bởi vì như vậy mà số lần hai người gặp nhau gần đây còn nhiều hơn tổng số lần trong hai năm qua, Bạch Ngụy thường xuyên không gọi được xe, bởi vì người mới thường bị yêu cầu tăng ca, đường hình từ lúc bắt đầu là ngẫu nhiên gặp được. Sau đó mới cố ý đợi, một lần đưa đón chính là mấy tháng, sau đó, đường hình dứt khoát buổi sáng cũng đưa cô đi, Bạch ngụy từ chối hai lần, đành đồng ý, nửa năm sau, hai người chính thức cách giao, đường hình nói ra trước, hắn nói, nếu em còn chưa có bạn trai thì có thể suy xét anh không, Bạch ngụy đáp, cho dù ở cùng nhau, tôi cũng không thể bảo đảm có thể giống như đã từng, đường hình cười, vậy là đủ rồi. Nếu ngay cả cơ hội cũng đều không có thì sao có thể thay đổi cô, vì thế, hai người chính thức kết giao, ngày đầu tiên xác định quan hệ, đường hình vui như điên, hắn ngay lập tức gọi cho đứa em trai còn đang thất tình bên Mỹ, đường diễn, anh với Bạch ngụy hợp lại rồi, đầu kia không chút lưu tình cấp máy, đường hình cũng không giận, lại gọi cho ba mình, đồng dạng lời nói, ba đường cũng rất nghệ tình, trước khi cấp máy còn nói hai chữ, chúc mừng. Đường hình cười ngây ngô ba ngày mới phát hiện Bạch Nhụy vẫn chưa đưa hạt giấy cho hắn, hôm sau Đường hình mới hỏi, tiểu Nhụy, sao em không gấp hạt giấy, Bạch Nhụy mỉm cười nói, lớn rồi, không gấp nữa, Đường hình nghĩ tới mình chỉ còn kém một con là đủ một ngàn, liền nói, vậy em gấp cho anh một con đi, Bạch Nhụy lắc đầu, em đã không còn gấp nữa rồi, Đường hình giống như bị dội một xô nước lạnh, duyên của hai người bắt đầu từ hạt giấy. Bạch Ngụy không muốn gấp chính là ý từ chối mở rộng cửa lòng với hắn, đường hình chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo đến tận xương hàng ý, nhưng hắn vẫn cười nói, vậy sao, vậy thì không gấp nữa, đường hình đủ tuổi kết hôn đương nhiên không muốn chờ, hắn hẹn Bạch Ngụy ra, lấy cớ sinh nhật mình mà chuẩn bị cầu hôn, khi ra ngoài, ba đường gọi hắn lại, đưa cho hắn một chồng tư liệu, xác định cho kỹ, thuận theo ý mình, không cần trách ai, ngồi ở trong xe. Đường hình nhìn tư liệu ba đường đưa, nội dung rất đơn giản, nửa năm trước khi hắn gặp lại Bạch Ngụy, Bạch Gia bị người ta điên cuồng chèn ép, chuỗi cửa hàng của ba Bạch đã đóng một nửa, ba Bạch bán hết bất động sản trong tay hy vọng có thể chống đỡ, đáng tiếc, cục diện càng ngày càng khẩn trương, lúc lâm nguy, hắn gặp cô, ba đường không nói thêm gì, nhưng đường hình vừa xem đã hiểu, hắn cầm tập tư liệu đứng ở cửa khách sạn đã hẹn với Bạch Ngụy, đem từng chút từng chút xé bỏ ném vào thùng rác. Sau đó nhanh chóng bước vào, lịch sử luôn là kinh người đặc biệt là lịch sử được lặp lại. Đường hình đứng ở cửa nghe Bạch Ngụy gọi điện thoại, nói chuyện với đầu dây không biết có tồn tại hay không bên kia, tôi cũng không có cách nào, cho nên mới có thể một lần nữa tìm tới hắn, tôi không thể trơ mắt nhìn ba cổng trên lương món nợ mấy ngàn vạn, ông ấy sẽ điên mất, tôi là cố ý bắt lấy hắn, tôi cũng không mình không yêu hắn. Đường hình dựa vào cửa nghe cô nói. Cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng cô từng cảm nhận, tuyệt vọng, Bạch Ngụy không nhẫn tâm như hắn, hắn biết, Bạch Ngụy chọn hôm nay, ở chỗ này, lấy phương thức như vậy nói rõ mục đích của mình, là đưa quyền lựa chọn vào tay hắn, tôi cố ý tiếp cận anh, anh còn muốn cầu hôn không, có hay không, lấy cánh cửa này làm ranh giới, đường hình cười cười, đáp án, không cần nói cũng biết, hắn đẩy cửa đi vào, nhìn Bạch Ngụy nói, gọi điện thoại, Bạch Ngụy nhìn hắn, kỳ thực, hai người đều biết rõ, nhưng hắn không vạch trần, Bạch Ngụy cũng chỉ có thể đáp, "Vâng, em mang sổ hộ khẩu không?" Bạch Ngụy lắc đầu, Đường Hình nói, "Anh mang theo, anh đưa trở về lấy, Bạch Ngụy, chúng ta lãnh chứng đi, em đưa chìa khóa để tôi lựa chọn, tôi nhận, sau cánh cửa này cho dù là vết thương chồng chất, tôi cũng muốn mở ra. Nếu em muốn lợi dụng tôi giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn, vậy tôi sẽ dốc hết toàn lực che chở Bạch gia." Không cần bán bất luận kẻ nào, hắn chỉ biết yêu cô bảo vệ cô cả đời. Bạch Ngụy chậm rãi đứng lên, cất điện thoại, nhìn hắn, sau đó nói được. Chương 125, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực một, đường diễn nhìn chầm chằm món cá sốt chua ngọt ở phía đối diện đã lâu. Cái bàn này là bàn tròn lớn, đường kính 5 mét, đĩa quay trên bàn kích thước cũng không kém. Hắn tính tính, muốn chuyển món cá sốt kia qua đây đại khái phải quay chín lần. tốn khoảng 20 giây, như vậy, mọi người sẽ đều biết hắn thích ăn đồ ngọt, đường diễn nhăn chặt mày, thế thì hắn còn làm tổng tài kiểu gì nữa, người ta sẽ thấy hắn như thế nào, vẽ mặt đường diễn càng thêm nghiêm túc khiến mấy người bên cạnh đều trở nên khẩn trương, đường diễn duỗi tay gấp miếng gừng xào giới lan sau trước mặt, cắn mạnh, đường tổng, lần này may nhờ có ngài kịp thời rót tiền mới không lỗ vốn quá nhiều, ly này tôi kính ngài, ngài tùy ý. Người đàn ông trung niên nói xong liền đem chén rượu trong tay uống cạn, đường diễn cũng nâng chén rượu trước mặt nhấp một ngụm, hợp tác vui vẻ, người nọ ha ha cười to, nhanh chóng đem đĩa gan ngỗng chuyển tới trước mặt đường diễn, đây, đường tổng, món gan ngỗng cao bồi này là món ăn đặc sắc ở nơi này, thập phần mỹ vị, đảm bảo anh ăn một lần rồi còn muốn ăn nữa, vì thế, đường diễn trơ mắt nhìn cái chua ngọt đã đi được nửa đường lại trở về chỗ cũ, còn lại chỗ cách hắn xa nhất, đường diễn. đậu xanh rau má, mau lại đây, đường tổng, người nọ thấy đường diễn bất động, kỳ quái lên tiếng, sau đó hắn liền thấy đường diễn dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình, trong lòng lột bột, nỗ lực suy nghĩ xem mình đã đắc tội vị tôn đại Phật này chỗ nào, rồi hắn thấy đường diễn cầm đũa, gắp một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai chậm nuốt nhấm nháp sau đó hắn buông đủ nhìn người kia, không tồi, người đàn ông, sao cứ có cảm giác nhiệt độ ngày càng thấp thế nhỉ. Không khí yên lặng hai giây, mọi người lại lần nữa kính rượu, cười ha hả nói chuyện, thành công đuổi không khí xấu hổ này ra chỗ khác, đường diễn một chút cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, hắn tiếp tục trầm mặt nhìn phía đối diện, may mà hắn mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo thư ký Kiều và hai giám đốc bộ môn, vậy nên việc quấy động không khí từ trước đến nay đều giao cho bọn họ, hắn chỉ cần phụ trách tọa trấn là được, khi đường diễn sắp tiến vào cõi thần tiên thiên ngoại. Hắn đột nhiên phát hiện đĩa quay bắt đầu chuyển động, món cá chua ngọt ở đối diện bắt đầu lấy tốc độ thông thải nhưng ổn định chạy đến trước mặt hắn, quào, wow, đường diễn ngẩng đầu nhìn, thì ra là nữ phục vụ mặc trang phục đỏ đen mang đồ ăn mới lên, tóc dài buộc gọn gàng, gương mặt hơi hơi nghiêng, nghiêm túc di chuyển đĩa quay, sắp xếp lại thức ăn trên bàn. Sau đó, đường diễn lại nhìn đến món cá chua ngọt tới trước mặt, đĩa quay không chuyển động nữa, đường diễn hơi hơi trợn to mắt nhìn phía đối diện. Đối diện đã chỉnh ra một khối đất trống, Đường Diễn cúi đầu nhìn xem trước mặt hắn nhìn chằm chằm một giờ cái chua ngọt, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên tới ăn một ngụm. Đường Diễn hiếp mắt, thỏa mãn nghĩ, lúc còn nóng thì mình không ăn được, vậy bây giờ nguội rồi ăn cũng được. Đối diện còn đang nhóm lửa, đặt nồi nhỏ lên trên, nữ phục vụ đem đủ các loại cá tôm thả vào bên trong. Đường Diễn thừa dịp thời gian này, liên tục gắt mấy đũa, đĩa quay lại bắt đầu chuyển động, Đường Diễn ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc nữ phục vụ sắp xếp xong, cô phát hiện đường diễn nhìn qua, vì thế cũng tươi cười nhìn đường diễn, người này mặt thon dài, hai mắt vừa to vừa có thần, sống mũi cao thẳng, tổng quát nhìn có chút xinh đẹp, hơn nữa khóe miệng luôn nở nụ, còn cố ý cắt máy bằng khiến khí chất trở nên dịu dàng, ở khách sạn này cũng coi như là mỹ nữ tư chất cao, đương nhiên trong mắt đường diễn người này chỉ tạm tạm, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi hắn lại cảm thấy người này cười lên rất đáng yêu. Đường diễn khẽ gật đầu, nữ phục vụ cầm cái khay không dựa vào tường, nhanh chóng có người ở bên ngoài lấy đi, đường tổng, tới tới tới, đây là cá tôm mới, vị tươi ngon lại giàu đạm, đường diễn cúi đầu, ha ha, cái chua ngọt của hắn lại chạy đến đối diện rồi, trước mặt chuyển thành hải sản nữ phục vụ vừa mang vào, lên lên xuống xuống trong nước sôi sùng sục. đường diễn múc một chén, canh cá tươi ngon, bên trong còn lẫn vị tôm, ừm, ăn rất ngon. Vì thế đường diễn lại múc thêm một chén, ánh mắt vô tình nhìn về phía nữ phục vụ đang đứng ở cửa chờ khách yêu cầu hoặc tùy thời mang đồ ăn lên, thấy cô đang che miệng cười, đường diễn, ha ha, hắn đây là không muốn chuyển đĩa quay chứ gì, la thiên nghĩ, ngay từ đầu cô đã chú ý tới ánh mắt của người đàn ông kia, một đám người cũng thật ngốc, ánh mắt hắn đã rõ ràng như vậy mà sao mấy người còn hiểu thành hắn muốn ăn cái chứ. La Thiến đương nhiên không ngờ tới mọi người tuy có chú ý tới ánh mắt hắn nhưng chỉ nghĩ rằng hắn đang ngẩn người, ai mà nghĩ tới tổng tài mặt lạnh này lại muốn ăn cái chua ngọt chứ, rất nhanh bên ngoài cửa lại truyền đến động tỉnh, La Thiến quay đầu lại đi lấy, là phô mai hấp tôm hùm, La Thiến nuốt một ngụm nước miếng, muốn ăn quá muốn ăn quá muốn ăn quá, nhưng mà đắt quá đi, La Thiến để một người phục vụ khác bưng đồ ăn, mình đi lên trước chỉnh bàn. Vì thế đường diễn lại lần nữa nhìn thấy cá chua ngọt chạy tới trước mặt mình, hắn quay đầu nhìn, cô lại lần nữa mỉm cười, đến lúc này đường diễn liền hiểu, người phụ nữ kia biết hắn muốn ăn món này, đường diễn ở trong lòng hung hăng phun tào một bà người, đậu má, đến phục vụ người ta còn biết tôi đây muốn ăn cá chua ngọt, mấy người mù hết rồi à, chờ đến lúc tính tiền, la thiến dẫn người đàn ông mời rượu đường diễn ra ngoài, nhân viên thu ngân tính toán rồi nói, trương tổng, Tổng cộng hết 18,888 tệ, trương tổng lập tức cười, cái này là con số tốt, cái này là con số tốt, đại các đại lợi, dùng thẻ, trương tổng, ngài chờ một lát, nhân viên thu ngân ấn xuống hai cái, đưa máy cho trương tổng, mời ngài, trương tổng lấy máy qua, dùng tay nở, quẹt thẻ, bên này mới vừa thanh toán xong, bên kia một đám người đã vây quanh đường diễn đi ra, trương tổng nhanh chóng thu hồi thẻ chạy tới đón, đường tổng phải đi luôn sao. Đường diễn gật đầu, trương tổng lại nói hai câu, đường diễn không phải gật gật thì chính là lắc đầu, sau đó hắn thấy La Thiến đang quy quy củ củ đứng một bên, khẽ gật đầu nói, cảm ơn đã tới, giọng cô hơi trầm, lại rất đoan trang, đường diễn nhìn trong chốc lát rồi nói với thư ký Kiều, cho cô ấy chút tiền bà, thư ký Kiều sửng sốt, lập tức từ trong bóp tiền lấy ra 10 tờ 100 tệ đưa cho La Thiến, đây là tiền ba của đường tổng, đường diễn nhìn cô gật gật đầu nói. Cô làm không tồi, La Thiến không biết hắn đang nói đến việc kia, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được tiền đoa trong nước không phải lưu hành việc đoa cho nhân viên, mấy cái này La Thiến cũng mới chỉ nghe nói qua, nhưng mà nhận rồi sau này không nhất định sẽ gặp nữa nha, thấy La Thiến còn đang chần chừa đường diễn cho rằng La Thiến đang ngượng ngùng, hơi nhíu mày, nhãn lực của trương tổng cuối cùng cũng online một lần, mau nhận lấy, đường tổng cho mà cô còn khách khí, vì thế La Thiến vẽ mặt chính trực. Trong lòng hân hoan vui sướng nhận một ngàn tệ, sau đó đầy cảm kích nhìn đường diễn, cảm ơn anh, đường tổng, đó là ấn tượng đầu tiên của đường diễn đối với La Thiến, hai tháng sau, đường diễn đến quán cà phê dưới công ty lại lần nữa gặp được La Thiến, đường diễn ngây người, cô không phải làm ở nhà hàng sao, La Thiến nhìn thấy đường diễn lại rất vui vẻ, nói, đúng vậy, nhưng tôi thôi việc rồi, bây giờ đang làm ở đây, A đường diễn chỉ có thể đáp như vậy, một lát sau. La Thiến mang một cái bánh kem mắt cha đặt lên bàn đường diễn đang ngồi, cười nói, lần trước anh cho ta một ngàn tiền đoa, cái này tôi mời anh ăn, cái này mới ra hôm nay, tôi nếm qua rồi, ăn rất ngon, đường diễn mắt trong mông nhìn bánh kem, miệng chính trực nói, tôi không thích ăn đồ ngọt, La Thiến nhíu mày nhìn hắn, hả, lần trước không phải ăn cái chua ngọt sao, sao lại không thích ăn đồ ngọt, đường diễn kỳ thật chỉ nhìn bánh kem. nhưng ở góc độ của La Thiến lại là đang trong mông nhìn chầm chầm. La Thiến trong lòng kỳ quái, trong mắt sắp bay ra ngoài, nước miếng sắp chảy mà bảo không thích ăn. Nhân viên công ty đường diễn đi ngang qua, thấy hắn liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi, đường tổng, xin chào, đường diễn gật đầu, dù sao cũng không quen biết, những người đó chào hỏi xong liền rời đi. La Thiến hết nhìn đường diễn lại nhìn bánh kem, cuối cùng hỏi, anh thật sự không thích ăn, đường diễn do dự ba giây, Sau đó gật đầu, không thích, vì thế La Thiến cầm muỗng xúc một miếng, ánh mắt đường diễn liền đi theo cái muỗng trong tay cô, ha ha, thế mà dám nói không thích, một giây sau, cái muỗng yên vị trong miệng đường diễn, cô tươi cười hỏi, thế nào, ăn ngon không, miệng đường diễn ngậm cái muỗng, chấp chớp hai mắt, hai má hơi động, đem bánh kem nuốt xuống, do do dự dự gật đầu nói, không tồi, La Thiến đưa muỗng cho hắn, vậy thì ăn đi. Trời đất bao la ăn là lớn nhất, đường diễn bị tinh thần của La Thiến cảm nhiễm, cuối cùng ở trước mắt bao người, tiếp tục ăn bánh kem, lúc tính tiền, hai mắt La Thiến chờ mong nhìn đường diễn rút ví từ trong túi áo ra, La Thiến nói, tổng cộng 84 tệ, đường diễn đưa 100 tệ cho La Thiến, La Thiến tìm tiền lẻ cho hắn, đường diễn nhận lấy tiền lẻ, sau đó nhìn La Thiến, La Thiến cũng nhìn đường diễn, hai người đều mang ánh mắt trong mong nhìn đối phương. Mấy người xếp hàng phía sau đều nghĩ, hai người này có phải đang thâm tình chăm chú nhìn nhau không, kỳ thực La Thiến là đang nghĩ, hắn hôm nay có thể cho mình tiền boa không, có cho không, có cho không, muốn biết quá đi, đường diễn lại nghĩ, sao cô ấy lại nhìn mình như vậy, chẳng lẽ là muốn tiền boa vậy mình cho cô ấy vậy, nhưng mình không mang nhiều tiền mặt, cuối cùng, đường diễn vẫn chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của La Thiến. Tuy rằng không xác định được sao cô lại nhìn mình như vậy, nhưng đường diễn cảm thấy mình đã ăn bánh kem của người ta thì nên cho chút tiền ba. vì thế, đường diễn mở ví, lấy toàn bộ tiền mặt, tổng cộng 716 tệ, rút ra 700 đưa cho La Thiến, tiền ba. La Thiến mở to hai mắt nhìn bảy tờ 100 tệ, hắn, hắn thật sự cho tiền ba. mấy người phía sau cũng trừng lớn hai mắt, đậu má, anh ăn hết 84 tệ mà đoa người ta 700 trăm. Tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à, La Thiến run rẩy tay nhận lấy, đường diễn nhìn bảy trăm trong tay cô nói, hôm nay mang thiếu, không đủ một ngàn, lần sau tới trả lại cô, La Thiến, mọi người, đây là ăn xong, thanh toán xong, đoà xong rồi, thiếu nợ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com